Chương 685, Tiên đạo Quý Sinh, 1, chương 685, Tiên đạo Quý Sinh, 1, chương 685, Tiên đạo Quý Sinh ta trở về. Thật đơn giản bốn chữ, lại dường như đã hy vọng chờ đợi 2000 năm đã lại. Vân Cẩm cơ hồ cho là mình là trong ngộ bình thường, kinh ngạc thất thần hồi lâu, vừa rồi từ nãy thành phong, trong minh nguyệt, cảm thấy nam tử trước mắt cũng không phải là như là khói dáng văn khí một dạng hư vô mờ mịt ảo động, mà là chân thực tồn tại. Thời gian tại lúc này đã mất đi ý nghĩa. Vân Cẩm không biết mình là thế nào bước chân, không biết mình như thế nào vượt qua một tấm kia của Cẩm. Như thế nào vượt qua cái này mười bước khoảng cách, vượt qua gió, vượt qua đỉnh núi xẹt qua mây, sau đó triển khai hai tay, một chút nhào vào thân ảnh kia trong ngực, mãi cho đến nàng rõ ràng cảm thấy trong ngực thân ảnh chân thực tồn tại, mãi cho đến cái kia kia quen thuộc nhiệt độ cùng nhịp tim truyền lại mà đến. Nàng mới càng làm thật hơn cắt đứt xác nhận, đây cũng không phải là là chính mình mong muốn đơn phương ảo động. Hắn thật trở về, Vân Cầm không tự giác càng phát ra dùng sức ôm chặt hắn, mà đạo nhân kia cũng ngẩng dạng, ôm thê tử vào lòng, chóp mũi tựa hồ người được Vân Cầm lọn tóc nhạt nhẽo hơi khí. 2000 năm này ly biệt, cái kia xa cách lâu như thế hoài niệm cuối cùng là bị trừ khử, lúc đầu sẽ coi là rất nhiều phản ứng, như nàng sẽ còn như năm đó như thế, sẽ như rủ lông lên mèo con bình thường, mở ra miệng nhỏ trên bờ vai cắn một cái gặp mặt đáp lại cũng chưa từng có. Không cần hôn nữ, không cần cái gì động tác khác, chỉ là an tĩnh ôm nhau, đã là vô cùng tốt, tốt nhất. Thời gian như hóa thành một vỏ giọ ngon, chính là ngay cả gió cũng ôn nhu, không biết đi qua bao lâu, vẫn cầm tựa hồ nao nao, để vô hoặc từ xa cách từ lâu trùng phùng đắng sau mừng rỡ bên trong lấy lại tinh thần. Hắn cùng Vân Cẩm tách ra, chỉ vươn tay ra nắm cả thê tử vòng eo quay người, thấy được trên Thái Sơn mặt, mấy cái sơn thần không kéo không nổi một vị tiểu cô nương, để tiểu cô nương này đến cái này Thái Sơn trên đỉnh núi. Đứa nhỏ này có được vấn điêu ngọc giác, mặc dù lấy trưởng sinh dạ sinh mệnh chiều dài, vẫn chỉ là cái tiểu hài tử. Nhưng lại đáy mắt linh quang lưu chuyển, ánh mắt trầm tĩnh, lại cực đáng yêu, đã có thể ẩn ẩn có thể nhìn ra được tương lai phong thái tuyệt thế, bộ dáng có chút giống là Vân Cẩm, nhưng là loại khí chất kia cùng trầm tĩnh cảm giác, nhưng lại như tuổi nhỏ thời điểm tề vô hoặc, nàng vốn là lo lắng chính mình hôm nay không hảo hảo tu hành trong trận mẫu thân, mới khiến cho mẫu thân tại đỉnh núi lãnh ngạn. Thế là liền ôm tư quyền cổ độc, cuối cùng là đem một tiên này đạo kinh trò độc hung. Sau đó liền vui vẻ ôm sách chạy tới Thái Sơn trên đỉnh núi, liền bắt gặp một màn này, như vậy cho dù là Từ nhỏ liền mà bát, tính tình tự nhiên rực rỡ văn cầm đều là mà tưởng hầu lên, có chút xấu hổ, mà tiểu cô nương kia thì là rất có thở thiếu thời văn cầm giống như tính tình, không lùi không tránh, trừng to mắt nhìn xem một màn này. Đạo nhân kia thần sắc ôn hòa, đi tới tiểu cô nương trước mặt, hơi ngồi xổm người xuống, cùng đứa nhỏ này hai mắt nhìn thẳng. Ôn hòa nói, ngươi biết ta là ai sao? Diệp Cô nương trừng to mắt nhìn xem hắn, trên mặt trầm tĩnh không lộ vẻ gì, lại bỗng nhiên vươn tay ra. Quần kia đạo tàng rơi trên mặt đất, Bích Hà triển khai hai tay, ngữ khí mềm nhu nói cha, "Ừm." Đạo nhân trên mặt phun ra ấm áp ý cười, cũng đưa tay ra cánh tay, đem đứa nhỏ này ôm vào trong ngực, sau đó đứng dậy, cong lên cánh tay cho đứa nhỏ này xem như chỗ ngồi, để nàng ngồi ở chỗ đó, một bàn tay thì là hướng phía phía sau rũa ra, ngăn đón bất cẩm. Bích Hà giống như hay là lo lắng dưới mắt phát sinh hết thệ cũng chỉ là chính mình không có tỉnh ngủ làm được một giấc mộng, tay nhỏ vô ý thức rũa ra, gắt gao nắm chặt đạo nhân kia nơi bả vai y phục thậm chí còn bắt lấy hắn một sợi hái, dương tóc đen, một màn này tường hòa, rơi vào cái kia chư thái sơn hệ thống núi chư thần trong mắt, lại như là trên trời lên như kinh lôi to lớn sự tình, bọn hắn bởi vì cực kích động, liền ngay cả bờ môi cũng hơi run một cái, hốt hoảng một hồi lâu, mới đột nhiên tiến lên một bước, liền muốn nửa quỳ dưới đất hành lễ, miệng nói phụ quân, lại bị đạo nhân trẻ tuổi kia đưa tay ngăn lại. Tuy là đứng dậy, nhưng cũng là khó nén trên mặt tâm tình kích động, chỉ muốn lập tức liền muốn nhanh chóng đi báo tin, lấy áo chi trên trời dưới đất này, lục dưới quần tiên chư thần, Thái Sơn phụ quân đã trở về, lúc ngẩng đầu lên nói đã thấy đạo nhân kia nắm cả thê tử của mình, cùng nữ nhi nói gì đó, đứa bé kia vươn tay vỗ vỗ phụ thân Thái Dương tóc đen, giống như vô cùng có hứng thú, còn có chút giận dận. La tương hòa mừ mạn, nhưng cũng để chung quanh nghe hỏi chạy đến bái kiến Trư Thái Sơn hệ thống núi Trư thần khẽ miệng niết lên một cái. Bắt Thái Sơn phụ quân, chấn thiên đại đế lọn tóc. Trong thiên hạ, lục giới trong ngoài, trừ nàng bên ngoài, không còn người thứ hai có thể làm chuyện như vậy, dám làm chuyện như vậy. Ngày đông trở nên ấm áp, liền xem như bảo xuân, dưới mắt so với mấy ngàn năm trước xuân nhật trùng tuy là muốn càng thêm ấm áp chút. Phòng cũ trên nóc nhà tích đầy tuyết cũng chầm chậm hòa tan thành nước, tuôn nghiêng lấy mái hiên hướng phía dưới lăn xuống đến, rơi xuống mái hiên, hợp thành một chuỗi dài rèm châu, rơi trên mặt đất tấm gạch bên trên, chính là một trận thanh âm thanh thúy. Vừa ấm rượu còn bốc hơi nóng, đổ vào chén chén bên trong. Một chiếc hạc cũ, nhìn xem sơn hà chuyển xuân, khí chất ấm thuần nữ tự nhìn xem xa cách từ lâu trở về hải tử, nhìn xem hắn túi đầu, cùng cái kia Nhu Thuận tiểu cô nương nói gì đó, hết thảy đều như là ảo mộng bình thường, bây giờ đứa nhỏ này, cũng đã là có hải tử. Xưa nay giống như là có dùng không hết sức sống tiểu biết hạ. Những ngày này lại là biểu hiện được nhu thuận đang yêu, bọn nhỏ trong đáy lòng, với cái thế giới này bạn vật đều có chút chính mình cân nhắc tiêu chuẩn, giống như là đi đường nhất định đi đến trong bóng tối, không thể nhảy ra ngoài nửa phần, hoặc là nói muốn mấy lần đánh rất trên cây một viên cánh lá, không thể thêm ra một lần. Chương 685, Tiên đạo quý sinh 2, chương 685, Tiên đạo quý sinh 2, tiểu cô nương này trong đáy lòng, ước chừng là cảm thấy mình nếu là nhu thuận hảo hảo tu hành chút, cái này giống như là giống như nằm mơ trở về cha liền sẽ không rời đi, chính là trong ngày thượng không thích nhất cô tọa ngồi xuống. Thu nạp lực ý, nếu là đứa nhỏ này phụ thân tự mình dạy bảo nàng, nhưng cũng có thể ngồi được vững, ngồi ổn. Hoa Hoàng Nương Nương nói đứa nhỏ này, mấy ngày nay lại là biết điều, cũng không biết, điều này có thể nhu thuận bao nhiêu ngày. Tiểu Bích Hà liền chạy bước nhỏ đến Hoa Hoàng Nương Nương bên cạnh, rồi ra tay nhỏ lôi kéo vị này trên trời dưới đất sùng ái nhất Tiểu Bích Hà Hoa Hoàng Nương Nương cánh tay, sau đó ngẩng một tâm trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, trừng to mắt nhìn xem Hoa Hoàng Nương Nương, sau đó lại nhỏ giọng cẩn thận nói, "Bích Hà không sao." Lại vô tội vừa đáng yêu, Hoa Hoàng Nương Nương tâm chính là muốn tan ra tới, chính là trộm mấy lần lười, nhưng cũng tha thứ đi. Có khi liền ngay cả cái tiêu nhất là tùy tiện tùy tình khu nghi, cũng chịu không được một chiêu như vậy, cũng chỉ đành thở dài một hơi, tùy ý đứa bé tiếu cỡi tại trên bả vai mình, mu hồ tứ hải đi du ngoạn. Đi Bắc Hải câu kình, Đông Hải xem nhật. Thế nhân đều biết, Phục Hy cấm kỵ trong danh sách, dưới mắt lại thêm một cái không thể chê được. Hoa Hoàng Nương Nương liền cũng cười nói, "Ngoan a, Nương Nương có nói tiểu Bích Hà không ngon sao?" Hậu thổ hoàng điệu kỳ Nương Nương nhìn xem Hoa Hoàng, bất đắc dĩ lắc đầu, muốn nói điều gì, nhưng lại nghĩ đến Viễn hiện của mình tự hồ cũng không so với ba hoàng nương nương tốt bao nhiêu, thế là dự định lời nói ra, liền cũng là không có như vậy đất có lực lượng, nhìn xem Tề Vô Hoặc dò hỏi, "Như vậy, Vô Hoặc, cái kia trung tiếp biến thành chi thần ma, quả thật đã tiêu vong sao?" Tề Vô Hoặc khẽ bước cẩm, nói tự nhiên rằng này, hắn ngữ khí bình hẳn, rằng toàn cái kia thần ma kết cục sau cùng, thần ma chân thân ở bên ngoài tán loạn hóa thành tinh hà, mà cái kia thần ma bản thân một chút chân linh cùng Tề Vô Hoặc rất xuống nhân gian, một văn cỡ, lãnh cỡ 300 năm xuân thu, liền cũng là giao phong chém giết 300 năm xuân thu, cuối cùng là bại vong cuối cùng lưu lại một sợi chân linh hóa thành một viên tảng đá. Cái kia đã không còn là kế tiếp kỳ nguyên khai thiên tích địa thần ma, mà. mà là tại 2000 năm trước bị Tề Bố hoặc lấy một kiếm kia kéo đến thế này thế này sinh linh, Tề Bố hoặc đem viên kia tảng đá tẩy luyện, sau đó đem nó đặt ở Thái Sơn chủ mạch ngọc hoàng đỉnh bên trên, lại để địa mạch lưu chuyển qua giữa, để nó triệt để nhập thế gian này, hấp thu thiên địa linh khí nạp tinh hoa. Có lẽ có hướng một ngày, hắn sẽ không làm thân phụ khai thiên tích địa thần ma, mà, mà là thế này chi sinh linh sinh ra ở đây thế, trở thành Thái Sơn nhất hệ chiến thần, khi đó, nên có một tiếp, do hắn phá Hầu tổ Hoàng Địa Kỳ Nương Nương nghe nói lời ấy, có chút thất thần, nhìn trước mắt bình thản nói ra những lời này tới đạo nhân. Bất tri bất giác, năm đó cái kia cầm kiếm hành tẩu ở Nhân Gian Cửu Châu thiếu niên đạo nhân, cũng đã có thủ đoạn như vậy cùng ánh mắt, dè vô hoặc chú ý tới Hầu tổ Hoàng Địa Kỳ Nương Nương ánh mắt, nước mắt cười hỏi, "Nương nương, thế nào? Không có gì?" Hầu tổ Hoàng Địa Kỳ Nương Nương mỉm cười lắc đầu, sau đó cảm khái nói, "Chẳng qua là cảm thấy, vô hoặc ngươi trưởng thành a." Đạo nhân ôn hòa hồi đáp, "Ta cũng đã có mấy ngàn tuổi số tuổi thọ, tổng cũng nên làm chút chuyện đi làm." Khai thiên tích địa trước chách cũng đã bị ta đánh gãy, làm cổ đại thần ma lực lượng tan hết, còn lại căn cơ này, có lẽ còn có lại đến cơ hội. Lần này, đạo nhân ánh mắt nhìn nơi xa thanh sơn, tầng tầng mây đen tản ra tới, ánh nắng từ dáng mây trong khe hở chút xuống chảy xuôi, rơi vào trên người, để cho trong lòng người tự có một cỗ ấm áp. Đạo nhân nhìn xem thiên địa này sinh cơ bừng bừng, vạn tượng đổi mới, nói khẽ, "Tiên đạo, vị sinh." Mặt trời mọc, hai vị nông nương, vô hoạt tiên giáo tử. Kê vô hoạt đứng dậy, vừa mới còn tại oa hằng nương nương trong lực tiểu bích hà nhảy tới trên mặt đất. Tộc tộc cấp chạy đến cha mẹ bên cạnh, oa hoàng nương nương bất đắc dĩ nhìn xem đứa nhỏ này, sau đó nói, "Bố hoặc muốn đi đâu?" Tề Vô Hoặc đã trở về mấy ngày, bố để tại biết tin tức ngày đầu tiên đã tới đây bái kiến qua, còn lại như châu thúc, nhạc phụ nhạc mẫu, những cố nhân này bằng hữu đều đã thấy qua, Tề Vô Hoặc nước mắt nhìn trời một chút huyết, để tiểu cô nương ngồi tại trên bả vai mình, cười nói, "Thiên địa to như vậy, ta cuối cùng sẽ đi một chuyến tiên đình, hoàn thành năm đó ước định. Bất quá, trước lúc này, ta dự định mang theo Hải Tử ở nhân gian chơi đùa một phen, xem như đền bù một phen ta vị phụ thân này thiếu tổn." Đạo nhân cười nói, núi cao sông dài, hai vị nương nương ngày khác vô hoặc lại đến quấy rầy. Bích Hà, đi cùng hai vị nương nương tạm biệt. Tiểu cô nương vui vẻ không thôi, hướng phía hai vị cực sủng ái trưởng bối của mình vẫy tay, tiếng nói thanh tuyền hèm thai nói oa hoàng nương nương gặp lại. Hầu thổ nương nương gặp lại. Hai vị nương nương cười gật đầu, trên đời này có nhiều ly biệt, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, gặp nhau cũng không phải là việc khó gì, nhìn xem Tề Bố hoặc, vẫn cầm, còn có Bích Hà thân ảnh dần dần đã đi xa, hai vị nương nương nghe được phòng trung truyền đến thanh âm, nghe được đạo nhân kia dò hỏi, Bích Hà muốn ăn cái gì? Mước quá. Hôm qua không phải đã ăn trưa. Tiểu cô Nương trầm tĩnh suy nghĩ, tiếng nói thanh thủy từng chữ nói ra, nghiêm túc nói, "Hôm qua ăn hết mức quả chính là ngày hôm qua ta, nhưng hôm nay ta cùng ngày hôm qua ta đã khác biệt, cho nên hôm nay ta không có ăn vào mức quả." Vì vậy nói người không chịu được gởi to lúc đầu, hết lưng eo, để tiểu cô Nương thân thể đều lung lay, nàng không cảm thấy sợ sệt, chỉ là khó được vui vẻ cười lên, "Tề vô hoặc nói tốt, vậy liền để hôm nay Bích Hà ăn hôm nay mức quả, như vậy ngày mai người muốn ăn sao?" Tiểu cô Nương ngãy mắt sáng với người ảnh, nói cái kia muốn hỏi rõ trời ta rồi. Tê vô Hoặc không chịu được mỉ cười. Hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương mỉ cười, nói thật là, lại là cái giống như tuổi nhỏ vô hoặc thông minh, nhưng lại giống như Vân Cầm giống như, bên trong hài tử nghịch ngợm a. Hoa hoàng nương nương cười nói, không phải cũng rất tốt. Nếu là sinh ra cái như Bắc Đế giống như tính cách, chẳng phải là khó chịu. Bất quá, Vô Hoặc nói, năm đó ước hẹn nàng nhìn xem tệ Vô Hoặc đi xa bao lưng, không khỏi có mấy phần nghi hoặc, lại là cái gì. Chương 686, nhân gian, Hồng Trần, lục giới, chân võ, lại mập giá. Mục chương 686, nhân gian Hồng Trần, lục giới, chân võ, lại mặc giáp. Mục 1 chương 686, nhân gian, hồng trần, lục giới, chân võ, lại mặc giáp. Trong nhân thế kinh thành, có thể nói là tại toàn bộ lục giới bên trong đều là có hiện hách danh khí địa phương, đây là trong nhân thế toàn bộ khí vật đại trận hạch tâm tiết điểm một trong, cái này bao phủ cả nhân thế gian cũ châu mấy ngàn năm vô thượng đại trận, lấy vô số máu tươi của địch nhân cùng tính mệnh, đã chứng minh chính mình vô thượng địa vị. Mà tại cái này lấy đao kiếm sắc bén, lấy vô số địch nhân máu tươi nhiễm đi ra trong chân thế, lại là cực tường hòa, tự phồn hoa. Mặc gia phu tử bọn họ cải tiến quan đạo trải rộng ra đến nhân thế mỗi một tòa thành trì, mỗi một cái thôn trấn, nhân gian tử đệ, thân phụ nhân đạo khí vận giả đều có thể tự nhiên cưỡi quan đạo này kỳ binh, tới lui như gió nhanh chóng. Mà các phái phu tử học cung Quảng Thu môn nhân, nhân gian xử lý linh tài, sáng đạo tính Mặc gia cơ quan, ở tại dư lục giới cũng có danh tiếng, hôm nay chính là học cung chiêu thu đệ tử thời điểm, trong kinh thành so với ngày xưa đều càng phồn hoa chút. Là bởi vì năm đó phu tử lưu lại Cửu Bì ngay ở chỗ này để đó. Cái này mấy ngàn năm nay Không phải là không có chân vụ quyền vị quý tộc, muốn đem cái này ẩn chứa đạo vận chín tòa bia đá chiếm thành của mình, lại đều bị học cùng phu tử bọn họ đánh trở về, dưới mắt Miên, kỉ cảnh bên trong, Cửu Bi chính là người trong thiên hạ Cửu Bi, là nhân tộc tổng cộng có độ vận, đời đời đều có các phái phu tử bọn họ tháo chức trách, không đi thành tiên, cũng không đi du lãng các giới, cũng hoặc là mở mới tinh đột tiên, chỉ ngừng chân tại cái này Cửu Bi trước. Xuyên qua đơn giản một mà cáo bảo cho, giống như bình thường về nước quét nhà người, thu thập Cửu Bi chung quanh cho đủ. Trải qua mấy lần xung đột đằng sau, Cuối cùng là lại không người bên cạnh căn đạm dám đối với tại nơi này có cái gì mà khát thượng vàng hạ cảm từng nghiệm, mà tại cái này Cửu Bị phụ cận, cũng có mở chút quán trà trà lâu, có thể tại cao lầu đứng xa nhìn nhân gian những Cửu Bị văn mạch hưng thịnh, giá tiền cũng không đắt lắm, nhưng cũng có không ít học sinh sẽ đến nơi này trèo cao nhìn ra, lấy tốt tác tượng. Cũng có chút người cảm thấy dạng này có nhục nhã nhạ nặng, năm đó một đời kia tuân phu tử lại là cảm thấy, văn mạch là thường sinh chi văn mạch, liền nên muốn như vậy cùng dân cùng vui, ẩn giận bánh tí ngự thích mới là tốt nhất, cao cao tại thượng, liền không phải nhân gian văn mạch, nhưng như nhìn lấy cái này chín tòa bia đá ăn nhiều một bát cơm, cũng chính là đáng giá. Nếu là năm đó mở Cửu Bì phu tử thấy cảnh ấy, nghĩ đến cũng sẽ không vị vậy mà sinh khí, sẽ còn cảm thấy rất vui vẻ mới là. Thế là cái này bác bỏ trà lâu, muốn tôn cái này Cửu Bì uy binh tuyệt pháp mới chẳng phải nên náo phía trên, đằng sau lại qua rất nhiều năm, dưới mắt đám người thành thói quen cái này chín tòa bia đá tồn tại, thậm chí cũng không có mấy ngàn năm trước đối với cái này chín tòa bia đá vô thượng kính trọng, có người cảm thấy dạng này không đối, thật có chút phu tử lại cảm thấy Đây mới là văn mạch chi lưu, tốt nhất tồn tại phương thức. Thái thượng, làm dân không biết có. Cao cao tại thượng, chứa một bộ uy nghiêm bộ dáng, nói gì đó tuyết trắng mùa xuân, không cùng dân thông, đó mới không phải bàn sơ vì bảo vệ người bọn họ mà ra đời văn mạch, tại trong trà lâu, tự có thuyết thư tiên sinh đàm luận đi qua trừ vị phu tử bọn họ quyết đoán, lại đối với dạng này quyết đoán khen không dứt miệng, mà ở cạnh lấy cửa sổ địa phương, nhưng lại có một tên ôn hòa nói người, bước một chân trà, nhìn xem phía ngoài phong quang. Có muốn nhập học cung người thiếu niên chú ý tới vị đạo nhân này có diện, ngồi một vị tiểu cô nương, con người lớn mà sáng tỏ, bộ dáng thanh tĩnh mỹ lệ. Vì chất hoa lan trồng cốc vắng bình thường, để cho người ta gặp khó khăn quên, vô ý tức đi xem đi qua, tuy nhiên lại lại nghe thấy âm thanh thanh thúy. Lại nhìn đi qua thời điểm, liền thấy được vị đạo nhân kia quay người nhìn xem chính mình, con ngươi mỉm cười sâu thẳm, không khỏi không có ý tứ thu hồi ánh mắt, không đi nữa nhìn. Tiểu Bích Hà hiếu kỳ đánh giá bên ngoài, tiếng nói mềm du, nơi này chính là cha ngươi ở qua địa phương sao? Đạo nhân trẻ tuổi kia nhẹ gật đầu, "Ừm. Đúng vậy à, năm đó ở nơi này ở rất nhiều năm, về sau ngược lại là sẽ không có gì cơ hội trở lại thăm một chút, trong nhân thế biến hóa quá lớn, đừng bảo là ngàn năm." co như chỉ là vài chục năm, 20 mấy năm, biến hóa to lớn chính là đã để người đều nếu không dám nhận nhau a. Lúc đó lưu hànhẩm thực, giờ phút này đã là phải tại trong sách vỡ bước lên một hồi lâu mới có thể có cổ phổ đan thiên, thời điểm đó tân khúc từ mới, giờ phút này đã là lưu truyền ngàn năm thơ cổ danh gia, thời gian lưu truyền, không gì hơn cái này, cái này một tòa tử lâu, lần trước tới thời điểm hay là tây môn gia tử đệ, bây giờ đã là họ Lý. Đạo nhân nói chuyện ôn hòa, người bên ngoài ngược lại là cảm thấy cảm thấy hắn đang nói láo, chỉ là chưa từng biểu lộ ra thôi. Nơi này chính là cử bi Những cái kia các nhà các phái phu tử bọn họ, là quả quyết không cho phép ai ở chỗ này chiếm cứ địa phương, tú kiến phòng ở, dạng này lỗ hổng là tuyệt đối không thể mở. Hôm nay có một người ở chỗ này xây nhà mà ở, ngày khác nơi này có lẽ liền đều bị những cái này quyền quý cho tất cả đều chiếm cứ. Hắn nói từng tại nơi này ở lại qua, đây không phải mê sảng, lại là cái gì đâu? Hắn chưa từng nói, lão nhân kia cũng chỉ ôn hòa nhìn xem trên con đường này người tới tới đi đi, rỗi ra đùa cẹp một đũa chỗ này vị cổ đại món ăn nổi tiếng, phóng tới trong miệng, không khỏi phát ra một tia hiểu ý mỉm cười. Bành Hà không rõ ràng cho lắm, cũng ngán một hồi là luộc rất hương thịt bò kho tương, cửa vào mềm mại, nhưng lại không biết phụ thân nàng vì sao mà cười. Tê Bồ hoặc mỉm cười nhìn xem thức ăn này, lại nghĩ đến 2000 năm trước, tại mang theo bổ để đi vào tửu lâu này thời điểm, thời điểm đó chủ quán lão bản cho lên cái kia một mâm lỗ châu mai thịt châu, xa cách 2000 năm, hay là bình thường cách làm, lại trở nên so với ngày đó càng ăn ngon hơn, chỉ là khi đó bí mà bất chuẩn bị phát tướng liệu, cải tiến mẫu sắc rực rỡ, hiện tại đã là mỗi nhà tửu lâu đều có món ăn nổi tiếng. Ngươi hỏa chủ chính là như vậy, một đời một đời truyền lại xuống tới. Có thể tại 2000 năm sau Hắn bảo căn cứ vào 2000 năm trước cố nhân trùng nghệ lưu truyền xuống cơ bị, như cùng ở tại cùng 2000 năm trước đi qua đối thoại. Đạo nhân đứng dậy đi ra tử lâu, tiểu cô nương ngay tại bên cạnh, vươn tay lôi kéo phụ thân bản thân bàn tay, hắn đứng tại trên con đường này, nghiêng người ngoáy nhìn, phản vật còn có thể nhìn thấy 2000 năm trước, 3000 năm trước cố nhân, 2000 năm trước tiểu lâu trưởng quý, xe rượu thoải mái thuyết thư tiên sinh, 3000 năm trước cái kia cùng xúc thiếu niên Tây môn đại dung. Còn có từng cái cố nhân, bọn hắn giống như đang cười nhìn xem chính mình, vượt qua tuế nguyệt đối thoại, là duy truyền thừa này tân hỏa mới có vật bị. Hắn ngẩng lên con người, nhìn thấy cái này tại tiểu lâu bên cạnh xoay tròn cửa phuấn, trên đó viết văn tự là Lý gia tửu lâu. 3000 năm tuế nguyệt, mà người thời nay hoảng đã không họ lý. Nhân tộc anh kiệt hà người, đời đời đều có. Chương 686, nhân gian, Hồng Trần, Lục Giới, chân võ, lại mập rác. 2, chương 686, nhân gian, Hồng Trần, Lục Giới, chân võ, lại mập rác. 2, vạn vật vạn để ý, như lưu động chi thủy, làm sao lại đình trệ tại một chỗ, cứ như vậy bất động nữa nha. Trước đây Vương tại đường tiền yến bay vào dân chúng tầm tù nhà. Đạo nhân này tâm tình bỗng nhiên biến tựa như mỉm cười cười, vươn tay ra, nói đi thôi bên cạnh tiểu gia hỏa xoa xoa bàn tay của mình, phóng tới phụ thân trên lòng bàn tay, đạo nhân bàn tay hơi đóng, nhẹ nắm mấy hạ bàn tay, dạ bước hành tẩu ở trở thiếu thời ghé qua hồng trần ở trong. Nhân thế như lư quán, ta cũng là người đi đường. Trong khoảng thời gian này, Tê Bút hoặc đúng là đội tiếp tiểu cô nương khắp nơi chơi đùa, đi gặp đến các phương phong cảnh, mặc dù nói rất nhiều nơi, Phục Hi cũng từng mang theo nàng đi qua, thế nhưng là nàng vẫn là rất vui vẻ, tựa hồ là đồng dạng phong cảnh, khác biệt thời điểm tới, cùng người khác nhau tới. Cảm giác cũng là không giờ mới. Bị Ma Khắc trưởng bối mang theo chơi bùa tất nhiên là vui vẻ, tuy nhiên lại là không bằng cùng cha mẹ cùng một chỗ. Đổi qua các nơi, tiểu cô nương hỏi thăm sau đó đi nơi nào. Đạo nhân tiếng nói ân cần, nói sắp đến ngươi sinh nhật, ngươi trưởng thúc đã cho nệ chuẩn bị tốt tiến hội, thế nào cũng là muốn lại đi gặp ngươi một chút trước thúc. Tiểu cô nương nghĩ đến cái kia cực sủng ái chính mình Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, nhẹ gật đầu. Kê vô hoặc đạp trên vân khí bốc lên bay trên trời, đi trên chín tầng trời, Ngọc Hoàng sớm đã chuẩn bị xong tiên cung đặc rượu, các lộ tiên thần đều là tại, gặp được tiểu cô nương, kia đầu tiên là hứa thích chẳng gặp cùng tiểu cô nương này sánh vai mà đi, cũng không từng cong lấy kiếm, thần sắc khí độ ôn hòa thành tịnh đạo nhân, đều là trong lòng du lên, khách khí hành lễ. Vân Cầm đã tới, Lê Quân hoặc tiến đến bái kiến Bắc Cực Tử Vi đại đế vợ chồng, lại thấy Trương Tiêu Ngọc. Trương Tiêu Ngọc ngậm lấy ý cười, đưa tay nắm tay tại đạo nhân trên bờ vai nhẹ nhàng đập bên dưới, cười nói: "Ngươi hà người, thật bất vạ trở về, cũng mới tới này Lăng Tiêu Bảo điện phía trên, tìm ta uống hai ba lần rượu, đằng sau ngay tại nhân gian không trở lại." Trương Tiêu Ngọc giống như bình thường dò hỏi: "Lần này trở về, nhưng lại muốn đợi bao lâu?" Sau đó nhìn thấy chính mình hảo hữu thần sắc cuốn hỏa, nói hôm nay tới đây, cũng là vì kết ngươi ta năm đó ước định. Chương Tiêu Ngọc thần sắc ngưng ẩn, đột nhiên nghĩ đến thời điểm tuổi nhỏ, lẫn nhau ước định sự tình, nói bình định, cái này lục giới đằng sau, Tề Bố hoặc liền muốn mang theo đạo lư rời đi thiên quế cùng, Tiêu Diêu tại thế, ẩn độn tu hành mà đi. Thời gian trôi qua 3000 năm lâu như vậy. Nay thời gian quá dài, rài răng giật đến Chương Tiêu Ngọc cơ hồ muốn theo bản năng quên mất những chuyện này, nhưng là vấn đề này cuối cùng không phải không đi đối mặt liền sẽ không xuất hiện, Tề Bố hoặc nhìn xem hảo hữu của mình. Điềm nói ôn thuần, nói yên tâm, trên đời này không có tiệc không tan, nhưng là ngươi ta còn ở lại chỗ này trên đời, liền luôn có đoàn tụ thời điểm. Hàng năm quốc mắc, ta sẽ đến tìm ngươi. Nếu là ngươi sẽ có một ngày, rơi bản tâm tề vô hoặc nhìn xem hảo hữu, lấy cảnh giới của hắn, đã có thể nhìn ra được Trương Tiêu Ngọc đấy lòng dần dần biến hóa tâm ma, là 2000 năm trước một trận chiến, Trương Tiêu Ngọc liên tục vận dụng Hạo Tiên công thể mang tới, đây là là hắn kiếp nạn, là đạo của hắn cưỡng. Tề vô hoặc điểm phá nhưng cũng vô dụng, liễm liễm mắt, chỉ là ôn hòa nói, ta sẽ tìm tìm một cái, cũng như ngươi ta năm đó uýt như vậy năm hăng hái văn gói, đến tức tìm ngươi. Trương Tiêu Ngọc cười lớn lắc đầu, liền nghĩ tới 3000 năm trước, ngay tại cái này Lăng Tiêu Bảo điện phía trên xây rượu thành một đoàn hai tên thiếu niên người, hắn ngậm lấy miệng cười, nói tốt, nếu thật có y đó khí phong phất người, xuất hiện tại trước mắt, ta có thể một chút liền nhận ra. Hắn không có đem chuyện như vậy để ở trong lòng bên trong, hắn luôn luôn tự tin, tin tưởng mình sẽ không đi nhầm. Tháng đến một năm kia, cũng như năm đó thở thiếu thời phong mang nhuệ khí cũng rơi vào trước mắt, đau nhói lúc đó ngọc hoàng vừa rồi kinh ngạc thất thần hồi lâu, tiếp theo cười to rơi lệ, nhớ lại qua lại, Đạp Phá Tâm Ma cũng vậy vậy, tuy là bậy ban bối tuổi nhỏ tự đại thời điểm cũng chưa từng bốc đi vậy vãn bối một thân tên tuổi. Đàng sau nói là buồn bực hắn, thế nhưng là đứa bé kia tìm tới thời điểm, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì một lần Phật thịnh cầu của hắn. Đường Đường Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn, lại đem vậy quá thời của bạn Dặm Đảo Sơn Linh Dễ sau cùng một bộ phận, giao cho một con thủy mã, cái này thiên môn hứng kéo thật sự là quá mức trắng trợn chút, cũng chỉ thiếu kém một câu, nơi đó là ngươi thích ăn nhất đồ vặn, chìa khóa cho ngươi, lại đi ăn chính là. Tung không thể làm gì thời điểm, cũng chỉ cười mắng một câu đầu khỉ thôi. Ngày hôm nay lại là đời kế tiếp Thái Sơn sơn thần, Bích Hà Nguyên Quân sinh nhật, hồn tiên chúc mừng lễ, chỉ là bởi vì vị vị này trở về đạo nhân, chủ đề bên trên cũng là không thể áp chế rơi vào đạo nhân này trên thân, nhắc lên hắn thở thiếu thời đại phong mang tất lộ, hăng hái, truyền thuyết của hắn quá nhiều quá bất khả tư nghị, liền xem như thu liễm cái kia rất nhiều sát phạt quyết đoán bộ phận, nhưng cũng là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân trối. Tiểu Bích Hà trừng to mắt, không hiểu. Nàng luôn luôn không có cái nào, không có cách nào đem những này tiên thần trong miệng cái kia thở thiếu thời đại là được đi tại nhân gian, cầm kiếm phá kiếp chiến thần, cùng mình cái kia để cho mình cưỡi tại trên bờ bay. Bùi Tiếp chính mình chơi bùa, khí chất ôn nhu tra liên hệ tới, thiếu khí không thôi. Vị kia cảnh giới, không thể đo lường, nhưng là chí, chí ít cũng là ngự tôn chi cảnh giới. Có lẽ đã đạt tới cực. Loại tôn tại này, hay là thân phụ chiến thần võ thần tên hào cường giả, cổ tiên chư thần tất nhiên là không dám nói gì nhiều, thế là chủ đề cũng rất nhanh chết đi, chết đi đến dưới mắt cái này thái kiếp còn tại bộ phận, nói một vòng cuối cùng đại nhược khó giải quyết, nói bác Hải liền minh hứng thú, cùng dù là hôm nay, còn tại phía trước trấn áp tiên thiên thần ma dương tiến trời bổng chiến bộ. Chính đang luận thời điểm, đã thấy kia chỗ có âm thanh truyền đến. Nhướn nhìn mắt, nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng Chấn Thiên Đại Đế Quân cùng nhau mà đến, sát na tĩnh, Tề Bôn hoặc vẫn ngắm nhìn xung quanh, còn lại quần tiên chư thần đều là lúng ta lúng túng không nói, chỉ Tiểu Bích Hà vươn tay ra lôi kéo phụ thần tay áo, tiếng nói mềm nhu nói trà. Mọi người nói ngươi trước kia rất lợi hại. Quần tiên mặt mũi trắng bệ. Cái kia Ôn Nhuyễn Đạo Nhân mỉm cười cười, túy người đi, nhìn xem đứa nhi của mình, nói ngươi muốn xem sao. Tiểu Bích Hà dùng sức nhẹ gật đầu. Vì vậy nói người ngước mắt, một thân màu mực đã bảo, ngọc châm góc tóc, đã không bội kiếm, khí chất ôn nhuận như ngọc biết gái kia tiên tiên thần mà còn đại, thế là Ngoại nhìn cười hỏi Ngọc Hoàng nói ta áo giáp vẫn còn chứ. Đây trời tiên thần tĩnh mịch, là lúc trước được còn nhỏ sinh đảm tiểu lấy, uống rượu cũng sẽ không tiếp tục động tác, chỉ một câu này Bình Hòa hỏi thăm, toàn bộ thiên giới liền bị một cỗ túc sát chi khí bao phủ, kiểm chế an tĩnh, lại ẩn ẩn lại có một loại khoái động chiến ý bốc lên gạo ghét. Trấn Võ, lại mặc giáp. Chương 687, các vị đạo hữu, tề vô hoặc cáo tử. 1. Chương 687, các vị đạo hữu, tề vô hoặc cáo tử. 1. Chương 687, các vị đạo hữu Tề vô phật, cáo tử. Chấn Thiên Đại Đế quân áo giáp bị lấy ra, đó là Thiên đỉnh Thiên công bộ truyền Tiễn luyện chế tạo đỉnh tiên pháp bảo. Đương nhiên, đối với Chấn Võ Đại Đế tới nói, áo giáp này tồn tại hay không đã không quá trọng yếu, quần tiên đều nhìn ra, chỉ là bởi vì vị Tiêu tương Lai Bích hạ nguyên quân muốn nhìn, Chấn Võ Đại Đế liền cương triệu nữ nhi mà thôi. Mặc dù như vậy, nhưng cũng để quần tiên chư thần đấy lòng có rung động cảm giác. Chấn Thiên Đại Đế mặc giáp cầm kiếm, tự có địch thủ, thế nhưng là cái này đẩy tiên thân phận, còn có người nào có thể làm địch nhân của hắn? Pháp bảo đã tới, chỉ này áo giáp đã là cực kỳ nghiêm, màu mực cao giáp Chín bảo màu trắng phía trên, lấy mẩu xích kim sợi tơ thêu ra cái này đẩy trời sao đường vân, nương theo lấy áo giáp này từng bước bao trùm thân này, nguyên bản ôn hòa đạo nhân, khí chất biến hóa, không phục hồi như cũng bản ấm thuần như ngọc. Một cỗ nhàn nhạt tốc sát chi khí tiêu tán, thiên địa tính minh. Cuối cùng tóc đen lấy kim quan dựng thẳng lên, con người hơi mở, chớp mắt quần tiên trư thần đều không bị khống chế, cơ hồ là vô ý thức buông xuống xuống ánh mắt của mình, mà vị này vi vũ tốc sát đế quân lại là có chút túi người, nhìn trước mắt hải tử, mỉm cười nói, "Như thế nào?" Xưa nay đối ngoại biểu hiện trầm tĩnh bích hà giờ phút này khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn mà ửng đỏ. Trừng to mắt nói cha, thật là lợi hại. Thế là Tề Vô hoặc trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, hắn vươn tay cánh tay đến, chân voi trấn thiên đại đế quân áo giáp cũng không phải là trạng thái bình thường võ thần chi giáp, văn vọ tay áo rũ xuống đến, đem hài tử ôm lấy, Mịch Hà ngồi tại hắn cong lên trên cánh tay, một bàn tay nhẹ nhàng dựng lấy luốt giáp vai trụ phía trên, con ngươi trùng lớn. Chân voi với người, chiến bảo rơi xuống, mắt sáng ngời như tinh ngần. Nhìn xem Lăng Tiêu bảo điện trước đó, quần tiên túi đầu, dáng mây lưu chuyển chi tư. Hôm nay, ngươi sinh nhật, vi phụ nên muốn đưa ngươi một món lễ bận. Đề vô họp nhẹ giọng mở miệng, Bích Hà vừa rồi hốt hoảng đem ánh mắt của mình thu hồi lại, nghi hoặc không thôi, sau đó quần tiên chư thần, gặp được vị này chân võ chấn tiên đại đế quân suệ bản tay ra, lúc đầu còn quẩn, có không hiểu. Đùng nhiên tiên địa biến hóa, tinh quang lưu chuyển phản phát xương mù vàng bạc. Toàn bộ thiên hà rộng lớn, lại tại giờ phút này đều cùng nhau vạo động đi lên, trong thiên hà vô lượng dòng nước va chạm lẫn nhau rộng lớn bao la vũ, thanh âm như sấm, tựa hồ ngay cả toàn bộ lăng tiêu bảo điện đều hứng chịu tới ảnh hưởng giống như, kinh liệt đông đượ, rất nhiều tiên hận, đứng không vững, lại lung lay sắp đổ xoay người lại phóng tầm mắt nhìn tới, lại là thần sắc bất biến. Thiên hà hội tụ, hóa thành một cái cự thủ. Bàn tay khổng lồ này hướng phía phía trước chậm rãi đưa ra, năm ngón tay thon dài, trên bàn tay đường vân có thể thấy rõ ràng, như là chân nhân một hạng dạng, sau đó, liền hướng phía thiên khuyết cùng chỗ cản cao hơn bắt lấy, nghe nói từng tiếng thê lương chim hót, cái kia một vòng đại biểu cho Nhật Tịch Cướp Đại Nhật tản mát ra sàn lạnh quang mang, nội bộ tựa hổ có một cái không gì sánh được cực đại tang tóc kimono, đang không ngừng dãy rủa lấy, nhưng lại dễ dàng như thế nào thoát, năm ngón tay nắm hập, Nhật Tịch kết diện Chỉ nói người tùy ý đem một cái phong lố hồng đèn lưu ly li nâng lên, vân đại nhật kia ngay tại cái này đèn lưu ly li bên trong chập trùng, lại giống như cùng một tôn vật trang trí bình thường, vươn tay đưa cho Bích Hà làm lễ vật, động tác này nổi hờn, lại là để trùng quanh tiên thần đều cùng nhau mà run lên run. Một chiêu đem nhật tịch cước biến thành đại nhật bát, thu nhập chém chém bên trong, xem như lễ vật. Dạng này thủ bút, vẫn là trước so như một bá đạo. Không, là so với năm đó càng bá đạo hơn, nhưng cũng làm được càng thêm phong khinh vấn đạo, không hiện mấy may. Bích Hà nháy nháy mắt, tại tể vô hoặc trên bờ vai bưng lấy cái này một chiếc đèn lưu ly li. Thấy được Trương Tiêu Ngọc, đưa tay, hai tay giơ cái này đèn lưu ly, nói Ngọc Hoàn thúc thúc, cho ngươi. Trương Tiêu Ngọc ngậm lấy miệng cười nhìn nàng, nghi hoặc cử một tiếng. Tiểu cô nương thanh âm mềm nhu nói ta cho ngươi lễ vật. Lễ vật? Trương Tiêu Ngọc nao nao, chợt trên mặt hiện ra một tia ấm áp ý cười, duôn tay ra, đem phong ấn này nhiệt tịch cuối cùng chi lực đèn lưu ly giữ tại ở trong tay, nói tốt, Trương thúc sẽ bảo vệ tốt Bích Hà cho thúc phụ lễ vật, đoạn cung để cho nó có nửa phần sơ suất. Tiểu cô nương dùng sức gật đầu, trên mặt ý cười sáng lạ, trung tiếp có ba địch hiện diện, nhiệt tịch đã diệt. Bắc Hải Huyền Minh Trố. Đạo nhân chỉ gọi một cái kia to lớn màu mực ba xạ, một cỗ thiên khí rơi xuống người nó, cái này màu mực ba xạ ánh mắt thần vận mạnh lên, chân vội trấn thiên đại đế quân tiếng nói ôn hòa nói, lại đi thôi, ngươi vốn là có trước đây long hoàng một thân căn cơ, ta liền đưa ngươi một trận cơ duyên, cái kia hàn tịch chi tiếp, lại là ngươi chứng đạo cơ hội. Cái này màu mực ba xạ hí giải minh, hóa thành độn quang phi rơi bắc hải, âm vang rất xuống, lúc trước nhiệt tịch chi lực lại bị tể vô hoặc đưa vào hắn thể nội, cũng không phải là lấy nhiệt tịch cướp cùng lãnh cực cấp trực tiếp tiếp xúc, mà là thuần túy lực lượng hội tụ áp chế, cho nên chưa từng dẫn động hư không độ số cước. Quần Tiên nhìn về nơi xa, đã thấy nguyên bản một mảnh băng phong tuyết quốc giống như Bắc Hải phía trên, chợt xuất hiện từng đạo kẻ nước, mạng nhện này giống như kẻ nước hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra, càng lúc càng lớn, càng mở càng cấp tốc, đột nhiên hình như có lực lượng khổng lồ hành mà qua, băng phong 2000 năm Bắc Hải chi bực lại lần nữa hòa tan, một lần nữa trở về nguyên bản bộ dáng. Ba xạ sẽ nằm trong tay thủy vực lưu truyền, để phong ngựa Bắc Hải chi thủy chảy ngược tứ hải cùng tiểu châu nhân gian. Cái này sẽ là một cái tương đối quá trình khá dài, có lẽ mấy trăm năm, có lẽ mấy ngàn năm. Nhưng là khốn nhiễu này quần tiên trăm ngàn năm vấn đề quả thật đã đạt được giải quyết, có lẽ đúng là lực lượng chênh lệch to lớn, đối với quần tiên tới nói, nhiệt tịch cùng hàn tịch cuối cùng cái này một pho nhỏ, nhỏ nhất cũng khó giải quyết nhất bộ phận, ở trở về trấn tiên đại đế quân trước mặt, chỉ bị hời hợt qua đi. Nhưng cái này cũng tuyệt không đại biểu cho trước đó các giới phấn đấu không có chút giá trị, chỉ là như vậy cái giới. Huyền Đô đại pháp sư cùng Thái ớt cứu khổ thiên tôn nhìn xem cái kia phong khinh vân đạm, như từ trên mặt bàn quét xuống chút vật giống như đem nhiệt tịch cướp cùng hàn tịch cướp từ này lục giới bên trong bình định, thân sắc đều có biến hóa, cuối cùng đều là quy về trở lại một tiếng, liếc nhìn nhau nhưng cũng là không phục nhiều lời, chỉ là nhấc lên chén rượu đối ẩm một chén. Năm đó rằng cô tiểu sư đệ sắp đến cuối cùng, lại là đi tới phía trước nhất. Lúc này suy nghĩ lại một chút năm đó chính chấp, kém một chút vì đại sư minh này tên tuổi đánh sắp nổi lên, nhưng lại là tội gì đến quá thay. Tê Vũ hoặc bình định nhị tịch, đã bình định hạ tịch, ô mỹ hạ, đối với bên cạnh vẫn cầm ôn nhu nói, hài tử muốn nhìn một chút, ta liền để nàng nhìn một chút, yên tâm, không có nguy hiểm. Chấn ngập lấy ý cười nhìn phía trước bầu trời, tất cao giọng nói, Tiêu Ngọc, hôm nay ta xuất trình, ngươi đến đánh trống, như thế nào? Chương Tiêu Ngọc phải mái mình cười, nói có gì không thể. Một phát hứa một lời từ biệt cách. Người ta nhân vật bậc nào, thành danh thời điểm, thiên hạ đều biết. Việt Ly thời khắc, cũng nên để thế này chấn động. Coi là thật mang tới chống trời, Ngọc Hoàng tự mình cầm rồi chống, ầm vang chấn thiên cổ. Thanh âm như là lôi đình một dạng, nhưng lại càng thêm trầm thấp túc xác, âm ầm truyền khắp bốn phía, tất nhiên là mang theo một cỗ không nói ra được trầm tĩnh túc xác cảm giác, làm cho dáng mây ngưng chặt, không còn lưu động, để quần tiên chư thần vô ý thức nắm chặt bàn tay, chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ nói không nên lời nhiệt huyết khôi động, sắt cơ túc xác. Một ngày này, Ngọc Hoàng đại chống Trấn bọn xuất trình, mà quân tiên chư thần đứng ngoài quan sát lấy một màn này phát sinh, mơ hồ đoán đến chuyện sắp xảy ra. Đã diệt đi như thịt, vững định hàn tịch. Tiếp xuống, chỉ có một biệt đình. Sau cùng tiên tiên thần ma. Thế là, không biết là vị nào chuyện tốt tiên thần trước kịp nén không được kích động trong lòng lòng nghiu kỳ, đang vân giáng vũ, đuổi tới trấn tiên đại đế quân sau lưng mà đi, càng ngày càng nhiều tiên thần đều là thi triển thần thông pháp môn, hoặc là nói đẳng bần khinh thân chi thuận, hoặc là một loại nào đó dị loại thần thú, dần dần một mảng lớn tiến đến. Tiểu Bích Hà ngồi tại phụ thân trên cánh tay, lấy lại tinh thần, đã thấy phía sau quân tiên thánh thần, nhị thập bát tú, cửu rượu tinh quân, đấu bộ lửa bộ, thủy bộ tinh quang, tài bộ chư thần đều đi theo ở phía sau, hào quang vạn trượng, điềm lành rực rỡ, dị thú gào thét, giống như che đậy toàn bộ bầu trời, không khỏi con người một chút chừng lớn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cha, mạnh nhất. Chương 687, các vị đã hữu, tề vô hoặc cáo tử. 2, chương 687, các vị đã hữu, tề vô hoặc cáo tử. 2, lại nói cực xa xôi chi địa, Dương Viễn, Thiên Đồng đại chân quân, Cự Linh Hận, thậm chí Phật môn hàng Long La Hán, rất nhiều kim cương Nhân gian dưới rất nhiều phu tử, vạn linh chư thánh đều ở nơi này, các giới cường giả liên thủ, mục đích đúng là đem những cái này tiên tiên thần ma đều trấn áp ở chỗ này. Đã là ác chiến mấy trăm năm, nhưng cũng chưa từng triệt để đem những thần ma này áp đảo. Mặc dù nói những năm này, chém giết rất nhiều tiên tiên thần ma, thế nhưng là tại cái này lục giới cư áp phía dưới, cũng không từng bị tiêu diệt sạch sẽ bộ phật kia, nhưng cũng không hề nghi ngờ, là tiên tiên thần ma tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, cực kỳ khó chơi, hôm nay chém giết lại chưa từng đem nó triệt để vây giết đi. Dư tiến cùng thiên đồng đại chân quân mặc dù còn có thể tiếp tục ác chiến xuống dưới, Nhưng là còn lại tiên thần cùng bọn chiến hữu, nhưng không có hai người bọn họ kim cương bất hoạt thể phách, sẽ xuất hiện bị thương, sẽ cần nghỉ ngơi điều dưỡng thể lực tinh thần, phương có thể tiếp tục chiến đấu. Bất đắc dĩ, lại phải là hạ lệnh Minh Kim tu mình, mà những cái này tiên tiên thần mà, cũng không muốn rời đi hang ổ này được đâu, chỉ ở kệ bên này vung vẩy binh khí, nói chút nhập không được thai ô hế nói như vậy, giễu giọng dương oai, khoe khoang tinh thần, liền đợi đến quần tiên rời đi về sau, lại lần nữa trở lại nghĩ đến phá vây chi pháp. Trong đó một tên thủ lĩnh, lại từ cười nói, đám này tiên thần, cũng liền cái kia Dương Tiễn Cái này thiên bổng, còn có thể có sức đánh một trận, còn lại mặc dù nhiều, cũng hiển chỉ là cái cỏ túi gói cơm, không đủ gây sợ, càng là không đáng để lo. Mấy trăm năm này đến, cũng đã tham rõ rõ ràng bọn hắn nội tình, cũng làm cho bọn hắn cho là ta các loại tuyển sẽ không rời đi nơi đầy trắc xác. Như vậy, là thời cơ đã thành quen, đợi đến tìm một cơ hội, người ta cùng nhau trùng sát ra ngoài. Tuy là tất nhiên sẽ tổn thất rất nhiều huynh đệ, nhưng là một khi có thể từ nơi này mà rời đi, vậy nhưng thật chính là hải quan Macca bê, trời cao mặc chim bay, cái này lục giới to như vậy, vô số sinh linh, lại có thể có mấy cái dương tiễn, mấy cái thiên bổng. Người bên ngoài đều là sứ lạ, thế là Chí Đắc Ý mãn, dự định lúc trở lại, nhưng chưa từng nghĩ đến thanh âm này đều bị thuận phong nhĩ nghe cái rõ ràng, cổn tiên sư thần liếc nhìn nhau, biết con cá này cuối cùng là căn câu, đáng tiếc, đáng tiếc, vô luận kế sách như thế nào, cuối cùng vẫn muốn lẫn nhau đao thật thương thật, đánh bạc tính mệnh chém giết một phen. Lần này qua đi, cũng không biết còn có thể còn lại bao nhiêu huynh đệ. Ngay tại cái này lục giới chiến bộ thần sắt chờ ngưng, mà cái kia tiên tiên thần ma Chí Đắc Ý mãn thời điểm, lại chợt nghe đến trên bầu trời, tiếng trống trận vang, dương tiếng liền giật mình. Có chút ngước mắt nhìn về phía bên kia, nói đây là bên kia tiên tiên thần ma cũng là kinh ngạc, cũng tại lúc này ngẩng đầu lên nhìn lại. Chỉ thấy, chân trời vân hại rộng lớn, lôi quang oanh minh, vừa liếc mắt liền có thể nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít thân ảnh, văn thủ Bồ Tát xanh sư, đã chứng được đế quân cảnh giới thanh lưu, nhị thập bát tú, tất cả hiện lên uy phong, lôi hỏa ôn đấu, đều là thi bản lĩnh, lôi đỉnh buồn tẩu rộng lớn dẫn tới thiên địa chấn động, hỏa diễm thiêu tận thiên địa, giống như có thể tận diệt cả hồn, trùng trùng điệp điệp, lại làm cho những cái kia tiên tiên thần ma sắc mặt đổi biến. Đây là, toàn bộ trời tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng Đáng giận, bọn hắn không phải còn cần phân ra tuyệt đại tông thần, đi ứng đối nhiệt tịch cước cùng lãnh tịch cước sao? Đây là điên rồi, lại muốn cùng chúng ta như vậy đánh bạc tính mệnh đến, từng đôi chém giết. Giờ phút này cái kia tiên tiên thần ma đấy mắt tản mát ra từng tia lệ khí, vẫn còn có vô biên tức giận bất bình cùng sắc cơ, cho làm mình chi thân, liền xem như mấy cái này tiên giới chi thân, giá áo túi cơm cùng lên, cũng có thể giết ra một con đường đến. Lại là còn gì phải sợ? Thế nhưng là nhìn lần thứ 2 nhìn lại, lại mới phát hiện chỗ không đúng, nhìn thấy những này tiên thần mặc dù tựa hồ toàn bộ điều động, nhưng lại không phải cái kia trạng thái lâm chiến trái lại cứ cưỡng vấn, giai đoạn gay gắt nhất của bệnh ngợi, thậm chí cực cung kính, bọn hắn không phải để chiến đấu. Những đại tiên tiên thần ma cùng lục giới chiến bộ, đều trong nháy mắt ý thức được điểm này, mà chẳng đến bọn hắn ý thức được điểm này thời điểm, mới phát hiện tại bọn này tiên tri thần phía trước nhất vị tồn tại kia, trong một chớp mắt, tiên tiên thần ma bọn họ dõng nhiên phát giác nơi đầy không khí trong một chớp mắt trở nên nghiêm túc mà cùng nhận. Cái này rơi trên bộ, cho dù là Phật môn đều thần sắc nghiêm túc, bọn hắn tựa hồ không nhìn thẳng phía sau Tiên Tiên thần ma, bọn hắn lưng thẳng tắp, cự linh thần mục ánh sáng của nhiệt, dương tiến thần sắc nghiêm túc, Bách Hà chừng to mắt, nhìn xem phía trước chư thần cùng nhau tiến lên trước nửa bước. Anh, toàn bộ Vân Hải đều tựa hồ hướng phía phía dưới đổ sụp. Sau đó bọn hắn cùng nhau hành lễ, trong miệng tụng niệm nói huấn nguyên 6 ngày, chuyến pháp giáo chủ, tu chân nội đạo, tế độ bể mê. Phổ là chúng sinh, tiêu trừ hai chướng 80 đại hóa, Tam giáo tổ sư. Đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Tam nguyên đều tổng quản, Cửu Thiên du lịch dịch làm. Trấn Thiên Cương Bắc Cự, Thiếu Biên Đại Tôn Quân, Trấn Thiên Chợ Thuận, Trần Võ Linh Nướng, Phúc Đức Diễn Hánh, Nhân Tử Chí Liệt, Hiệp Vận Chân Quân, Chí Thế Phúc Thần. Chúng ta, bái kiến Huyền Thiên Tổ Đế, rõ ràng hơi thi tôn, trung ương Trần Võ đãng ma đại đế quân. Thanh âm giọng lớn, làm cho nơi đây tứ phương vân ách, trên bầu trời giáng mây xoáy tròn, Điểu Mịch Hà hoàn toàn không hề nghĩ tới phụ thân của mình lại có như thế giọng lớn thanh âm, nhìn. âm này chi giọng lớn, gần như hổ tại nghi quý, mà những cái kia tiên tiên thần ma trong một chớp mắt minh bạch xuất hiện là ai? Là cái kia một mình cắt đứt trung kiếp mạnh nhất, khai thiên tích địa chi thần ma đạo nhân kia. Mà bây giờ, chân vó ở đây, như vậy thì đại biểu cho vị kia. Một loại lớn lao sợ hãi, chỉ trong nháy mắt xông phá những này xảo trá lại tàn nhẫn tiên tiên thần ma nội tâm, trong một chớp mắt phát ra từng đợt thế lương kết lên, chợt bỏ những cái kia không làm phòng ngự lục giới chiến bộ chiến tướng, chỉ hận chính mình chưa từng sinh ra mấy đôi cánh, bộc phát toàn lực, sau đó, trốn. Nghe ngóng rồi chuẩn. Chư thần vây giết trăm ngàn năm những thần ma này, chỉ là tại thân ảnh này xuất hiện ở nơi này trong nháy mắt liền đã mất đi toàn bộ chiến ý, cái gọi là lục giới đệ nhất chiến thần, không gì hơn cái này, tiểu Bích Hà đáy mắt nổi lên dị sắc, trong lòng sinh ra kiêng nạo. Đạo nhân lại tựa hồ như chưa từng nhìn thấy những cái kia bỏ chạy tiên hận, chỉ là trong mắt Ôn Hoàn nói, "Mạnh Hà gặp qua pháo hoa sao?" Tiểu cô nương nhẹ gật đầu, nói "thấy qua." Mạc gia phu tử cùng Âm Dương gia phu tử bọn họ luôn luôn tranh luận đến cùng là ai người ra tay trước Minh đây này. Như vậy, hôm nay cha cho ngươi thả cái lớn một chút." Hắn có chút giơ ngón tay lên, thế là phảng phất lục giới hết thảy tồn tại cùng nữ yêu quang đều hội tụ tại nơi này, còn lại rất nhiều tiên tiên thần ma tựa hồ đang lúc này cảm thấy một loại không khỏi sợ hãi, không có lý do sợ sệt, cùng nhau rít gào lên, điên cuồng bỏ chạy. Đạo nhân ngón tay rơi xuống, một kiếm, Thi Tiên. Giọng lớn to lớn, bàng bạc vô biên kỳ khí, phản phất trong nháy mắt tại nhân quả khóa lại định tất cả định nhân, ở trong nháy mắt này ở giữa, phản phất thiên khung đều dưới một kiếm này đã nứt ra một đạo hồng câu, hồng câu từ đó cùng kia, thành tiên xích hồng rạng mây xoay tròn, lôi đỉnh bố đậu, khơi mạc san lạn, tường tồn tiên tiên thần ma tại hư không phạt tỏa hóa thành san lạn phá hoa, rơi xuống như mưa, nhau nhau mà đến bên dưới. Tại nữ nhi sinh nhập thời điểm, chân võ trở về, huynh định trung tiếp hết hãy. Cuối cùng trận này phá hoa, xa xỉ đến làm cho người không phản bác được. Cho dù là quần tiên chư thần, nhân gian phú tử đều vào lúc này mất đi ngôn ngữ, đám chìm tại cái này bao la hùng vĩ hình ảnh rộng lớn trùng kích, cùng sắp đến không dễ có hòa bình, không dám tin mộng ảo cảm giác bên trong, mà vào lúc này, lại bỗng nhiên nghe nói áo giáp minh khiếu thanh âm, đem đám người quần tiên tử cái này mộng ảo bọt nước giống như trong cảm giác kéo lại. Bọn hắn lần theo thanh âm nhìn lại, nhìn thấy vị kia chấn thiên đại đế quân trên thân áo giáp chậm rãi phá toái ra, hóa thành dáng mây tản ra, nhất thời chẳng biết tại sao, cổ tiên chư thần trong lòng đều là minh bạch trước mắt đại đế quân ý tứ, ngáy mắt có khương bỏ, cũng có chút thì lạ bừng lòng chút. Áo giáp tan đi, đứng nơi đó cũng chỉ là một vị tóc đen đạo nhân, chỉ bộ chân một tóc. Trong lực ôm nữ nhi, nam cả thế tử, mỉm cười nói, "Chư vị, bây giờ, trung kiếp đã dừng, lục giới thiên địa, tất cả đến an bình. Trên đời nhân duyên, vốn là tụ tán, duy nguyện các vị đạo hữu, con đường phía trước căn hàng, vạn sự trôi chảy." Cự linh dưới thần ý thức tiến lên trước nửa bước, giữ tiến bao gồm dưới thần ý thức đề, đế quân, Cẩm Châu tể bố hoặc. "Cao tử, các vị đạo hữu, người ta ngày khác, phiêu duyên gặp lại." Đạo nhân này mỉm cười cười, bỏ ngày xưa phồn hoa, thiên giới đế quân tên hào, mang theo vợ con, quay người giả bước. Từng bước một đi xa, nơi đây dáng mây lại tan đi, trên bầu trời, khe rãnh dần dần bình, dần dần từng bước đi đến dần dần không có tung tích. Duy có thể nghe được trong gió thanh âm truyền đến, nhưng cũng là dần dần biến mất, cuối cùng không có nửa điểm vết tích. Chương 688, chuyện xưa kết thúc, truyền thuyết khúc dạo đầu đại kết cục, 1, chương 688, chuyện xưa kết thúc, truyền thuyết khúc dạo đầu đại kết cục, 1, chương 688, chuyện xưa kết thúc, truyền thuyết khúc dạo đầu đại kết cục từ cái tiếng vọng lớn bao la hùng vĩ, không có gì sánh kịp đánh một trận xong. Thiên giới lại không chấn võ đại đạo quân truyền thuyết, to như vậy chấn võ phủ lại chỉ là không ở nơi đó, chưa từng chuyện hồi, cũng đoạn không ai dám ở Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn trước mặt xách một câu, chân vội đã đi, không bằng liền đem cái này chân võ phụ cũng cho trục xuất đi. Có lẽ tương lai chờ đến cái kia to lớn ba giáng tử Bắc Hải Nguyên Bình chi điệu tu hành trở về đằng sau, hay là sẽ thay thế chân võ chi chức trách, thế nhưng là vậy thì cùng lão quân một dạng, chân võ trấn thiên đại đế quân, cùng chân võ, thái thượng lão quân cùng thái thượng, lại cũng chỉ danh hào kia giống như, tại quần tiên tri thần trong lòng, cuối cùng đã là hai cái phân lượng. Giữa thiên địa, thời gian thế dịch, trong nháy mắt, nhưng cũng lại là hơn trăm năm đi qua. Trấn Thiên Đại Đế Quân cũng dần dần trở thành truyền thuyết, mà truyền thuyết cũng dần dần dấu kín biến mất mà đi, không còn bị người tưởng tượng nên. Bô luận là người hay là tiên thần, đều không phải là sẽ khốn đốn tại quá khứ sinh linh, đều sẽ nhìn về phía trước. Thiên giới Dương Tiến danh trấn tứ phương, thích giả Ma Ni Phật thay thế A Di Đà Phật, trở thành Ngũ Lao Phật chủ. Cái này lục giới rộng lớn, gió nổi mây phun, tổng cũng có nói không hết cố sự, đã không hết truyền thuyết, độc lòng người ở giữa thì là không thèm quan tâm trên trời cố sự, chân võ đại đế quân một tượng như cũng còn ở lại chỗ này nhân gian lưu hành lấy, mà đã từng thật gặp được hơn 2000 năm trước trận chiến kia người. Giờ phút này cũng đều là các phái lão tổ phụ tử, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi cùng người bên ngoài nói những này. Thế nhưng là, chỉ là ở nhân gian, chỉ cần là khói bếp phiêu đãng địa phương, truyền thuyết liền sẽ tiếp tục truyền xuống. Có huống nước chỗ, chắc chắn sẽ có người giảng thuật những cái kia cổ lão cô sự cùng sử thi, liền xem như cố sự cùng sử thi bản thân đều đã pha tạp tại tuyết nguyệt, thế nhưng là trong truyền thuyết nhân luận, như cũng hay là sẽ ở cốt sống của mọi người ở trong, lưu lại dạng này như thế các biện ảnh hưởng. Dạng này ảnh hưởng, có lẽ là cái nào đó không đầu không đuôi truyền thuyết, cũng có lẽ là cái nào đó thói quen. Tỷ như trong nhà thờ phụng tượng nặng, nếu nói là khởi nguyên, cho dù là trong tôn giả nhất lão nhân cũng nói không ra cái gì tới, cuối cùng cũng chỉ là nói một câu, cát tượng, trừ tà, đến tột cùng là vì cái gì trừ tà đâu? Đã không biết a, thế nhưng là đời đời đáng người, hay là bướng bỉnh đến như kỵ, hắn đã từng bảo hộ lấy thế giới này. Sau đó, một mạc tuần vị tin cậy lấy hắn. Vĩnh an chớ không phải cái gì rất lớn tô chấn, chỉ là danh khí lấy được cát tượng, để cho người ta trong nội tâm dễ chịu, vĩnh an, vinh an vinh viên bình an, vĩnh viễn bình an liền có rất nhiều người nguyện ý lưu tại đây cái trong chốn chấn sinh hoạt, đã có mọi người sinh hoạt, tự nhiên là cần phải có đối ứng cuộc sống này các mặt trợ thủ công. Có Tiêu Phu, cũng có giết heo nóng mao nhi chương đồ phu, có mở lưu hành một thời đồ an tiệm các con. Còn có cái cho người tiêu khiển trà lâu. Mà cái này muôn hình muôn vẻ trong đám người, cũng là có mâu thuẫn xung đột. Duy chỉ có hai người khác biệt, hai người kia thụ nhất mọi người kính trọng, chính là Tô Túc nhất, có thể dẫn theo đao cùng quả phụ mãng thượng tang con phố chương đồ phu đều là xuất phát từ nội tâm khách khách khí khí, đó là một đôi vợ chồng, đều là thần tiên giống như nhân vật. Vị nữ tử kia là cực kỳ cao minh đại phu, mà trượng phu thì là vị dạy học biết chữ truyền đạo công pháp tiên sinh. Đối với Bối Vĩnh nan trấn bạch tính tới nói, có thể không ăn thịt, chí ít không ăn chương đồ phu nhà thịt heo. Thế nhưng là ai có thể không sinh bệnh đâu, lại có ai nhà hải tử, không cần đi học chữ, không cần đi công pháp tu hành sao? Tất nhiên là không có khả năng ạ, thế là vốn là đối với đại phu này tiên sinh cực kính trọng, lại thêm hai vị này tính cách tử bi lại ôn hòa, thật sự là thần tiên giống như nhân vật, có chút cùng khổ chút gia đình, chính là miễn phí dạy học biết chữ, chữa bệnh vốn đau, cũng là thuốc đến bệnh trừ thì càng là đức cao vọng trọng. Tiểu trấn này con bên trong đều kính trọng hắn hai vị, ngày lễ ngày Tết đều nguyện ý dẫn theo chút lễ vật đi bái kiến một chút, chính là tiến cửa, nói hai câu, đều cảm thấy thật sự là trong nội tâm thoải mái, có thể cùng chung quanh hàng xóm nói quát cái non nửa năm thời gian, mà hai vị này cũng từ trước tới giờ không tránh thu những vật này, cũng sẽ chuẩn bị chút đáp lễ quà đáp lễ. Nhân gian thường thường nói là có qua có lại. Giữa người và người nơi nào có cái gì tính được rõ ràng minh bạch đây này. Nay vừa đến vừa đi, chính là có giao tình cùng nhân tình, liền cũng là dần dần quen thuộc đứng lên tới. Hôm nay Trương Đỗ Phu ngủ nướng, lên giễ đội vàng hành tẩu thời điểm, gặp được bên kia mà trông chả lâu, cái kia tiên sinh đúng là có ba vị khách nhân. Ba vị này khách nhân, một vị là trung niên đạo nhân, một cái là cái hiền hòa lão giả, một cái khác là thoải mái thanh niên tuấn tú, đều là phong thái không tầm thường, xem xét chính là cao nhân. Chính là ngày xưa lấy đã từng học công phu tử tự tử cho mình là, có chút thanh cao tự ngạo quán trà kia chủ quán đều là nâng hai ấm trà, còn có chút trà điểm tâm, tự mình đưa rằng, tấm này đồ tệ trong nội tâm hợp lại kế, lại là cảm thấy, chính mình đoạn không thể để cái này bán trà keo kiệt giá hỏa cho dành mất danh tiếng. Liên La trở về nhà cửa hàng thịt heo con bên trong, suy si sảng chọn truyện, lựa chọn chính mình đắc ý nhất thì khó, lấy cái rõ ràng sứ tô đĩa, cầm ấm trà lớn, dùng nóng hồi nước sôi cho lăn mấy lần, vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí cắt đi khô, còn bày đĩa để một bầu rượu đưa qua. Đưa qua thời điểm, trong quán trà người kể chuyện lại tại kể cái gì tiên thần cố sự, cái gì chân vọ đại đế, tuổi nhỏ cầm kiếm tận diệt quần ma cố sự, chương đồ phu không khỏi nhếch miệng, hắn mặc dù là cái cao lớn to cả người, lại là kính trọng nhất người đọc sách, chỉ là không nhiều ưa thích những này nghe chính là cực mờ mịn, cực kỳ xa xôi tiên nhân cố sự. Hắn càng ngứa thích vì Võ Vương Lý Địch Truyê Tuyết, Thái Tông Văn Hoàng Đế cố sự. Còn có cái kia Tô Phu tự sáng suốt sự án, Ẩu Bi Phu tự Truyê Tuyết, những cố sự này thật sự có tư liệu lịch sử có thể tra, liền cùng một ngụm liệt ỉ vào cổ họng, bị bỏng phế phủ, một hơi phun ra đi ra, ai không nói một câu thầm khói lâm ly. Những cái này tiên thần Truyê Tuyết, đẹp thì đẹp cũng, đẹp mắt nhưng cũng là để mắt, nhưng chính là quá mức thanh đạm mờ mịt, tựa như là một ngụm trà giống như vào miệng, lướt xuống bụng bên trong đi. Thanh thanh đạm đạm, phiêu phiêu miểu miểu. Nói có hương vị đi, cũng liền như thế, có thể nói không có hương vị đi nên biết miệng, nhưng lại có thể tại trong lúc lơ đãng, vừa tìm được từng tia dư vị cùng dư vị kéo dài không ngừng, gọi người nói không rõ ràng nói không rõ, cũng bởi vậy, vậy, tấm này đồ<td>tể cùng mở quán trà thuận tiện thuê người kể chuyện, bán mấy cân truyền thuyết cố sự, anh hùng có 102 quán trà lão bản, thủy chung là không đối phó. Giờ phút này đi đến, cũng là không nhìn tới quán trà kia món chính, chỉ cẩn thận từng ly từng tí bưng vật trong tay, vững tới đưa đến vị tiên sinh kia trên mặt bàn, sau đó hát cái mập nặc, nói tiên sinh, lão trương ta ở bên ngoài mà, vừa mới nhìn thấy ngài có khách, vừa lúc, ta chỗ này có mới lỗ đi ra thì ngon còn có một bầu thật mạnh rượu, liền cho ngài mấy vị đưa tới, chỉ ăn cái miệng vài mái chính là, liền như là hắn nói tới, hắn là người thô hậu, nói chuyện làm sự tình đều là đi thẳng với thẳng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thoải mái, thế nhưng là không thích những cái này niềm nếm từng chữ một ra hoa, quá phiền muộn, giờ phút này cũng là, có lời gì cứ nói đi ra, lại là để cách đó không xa quán trà lão bản một cái lão đạo kém chút nhào vào trên mặt đất, nhếch nhếch miệng, thờ mắng một câu xuân phù. Dạng này sự tình nói ra, lại là hoàn toàn không có nửa điểm tâm ý, lại là đường đột cao nhân tiền bối. Hắn cũng đã đã nhìn ra vị này dạy học tiên sinh, cũng đã là khí độ ôn nhu nhượng như ngọc, không thể coi thường nhân vật, hắn mặc dù không nên thân, nhưng cũng tại Châu phủ học cung lưu lại phí thời gian 230 năm, lại là từ trước tới giờ không từng gặp dạng này khí độ, nghĩ đến chỉ sợ chỉ có Châu Tiên phủ thành học cung vu tử mới có thể có như thế khí chất. Vị tiên sinh này đã là như vậy. Chương 688, chuyện xưa kết thúc, truyền thuyết khúc dạo đầu đại kết cục, 2, chương 688, chuyện xưa kết thúc, truyền thuyết khúc dạo đầu đại kết cục, 2, vậy cái này mấy vị khách nhân, chẳng phải là đồng dạng cao nhân? Trong ngai đường quán trà này, lão bản cùng Trương Đồ Phu không đối phó, giờ phút này lại là có chút cho hắn lo lắng, lo lắng hắn chọc giận ba vị này, lại không ngờ tới, tuổi trẻ vị kia lại là đem kiếm vỗ bàn một cái bên trên, cười to nói: "Sảo cũng, sảo cũng, vừa rồi đã nói, trà vị không tốt, nếu có này lựcỷu, mới là có thể miễn miễn cưỡng cưỡng vào cổ họng đồ vật ta." Ha ha ha ha, rượu cũng lạ. Người trẻ tuổi kia đem rượu này chén để lên bàn, khuynh đảo liệt tửu nhỏ chén, ngửa cổ ngay cả uống mấy chén, lại là lấy đũa, kẹp mấy đũa thịt kho ăn vào trong miệng, như vậy tối quái, để tấm kia đồ tể trên mặt đều toát ra ý cười lại không ngờ tới, người trẻ tuổi kia nhìn xem không lớn, lại là cái cực kỳ hào sảng thống khoái người, không biết từ nơi nào, lại muốn tới một cái chén chén, cũng cho tấm kia đổ đệ rót một chén rượu, nói tới tới tới, ngươi cũng uống một chén, rượu không sai, cửa vào thoải mái, thịt này cũng không kém, ha ha ha, đa tạ ngươi à. Trương Đỗ Phu không lay chuyển được, khó được hai tay cùng một chỗ bưng chén rượu này, sau đó ngửa cổ uống xong rượu, liền xoay người cáo từ, không phải dở mấy vị này nói chưa tiếng, chỉ là đầu có chút hỗn loạn, không biết chuyện gì xảy ra. Ngày xưa tửu lượng của mình, cũng có thể xem như cái ngàn chén không ngã. Bình thường rượu chính là một vỏ một vỏ uống cũng không quan trọng, đi nhà xí thả cái nước cũng liền dễ chịu thoải mái, hôm nay làm sao như vậy? Mới uống một chén, liền dường như loạn trà loạn chạm mà muốn say, mà lại chẳng biết tại sao, trong lòng cực mừng rỡ, còn có mấy phần nói không nên lời tiêu ngạo, lại dường như thân này lầm lảo thời điểm, có thể cùng tự Tôn Nhi lang chuyện tiếng, nhấc lên thân này đắc ý nhất sự tỉnh, sợ sẽ là hôm nay uống một chén rượu này, thế nhưng là cái này, nhưng lại là vì sao? Trương Độ Phu là người thô hậu, thực sự người thô kệch. Liền không đi nghĩ lại trong đó nguyên do, chỉ tùy ý chính mình chữa dẹp cái này men say, lảo đảo đi ra. Trời cao ngày xa, uống rượu, ăn thịt, say mềm đại ngộng. Thống khoái, thống khoái a. Thanh niên kia nói người gặp nói đi xa, lại la thoải mái cười một tiếng, nói là người thô hậu, nhưng cũng xem như cái rượu nhân, vô hoặc ca vô hoặc, ngươi cái này ổn cư chỗ, nhưng cũng là không sai, trong ồn náo có yên tĩnh, thú vị thú vị, bất quá muốn ẩn cư, lẽ bị sao không ở đâu cái đầu cái động tiên ở lại. Nhất định phải đến nhân gian. Vị tiên một thân lam sam tiên sinh ôn hòa nói, vốn là nhân gian khách, tất nhiên là sẽ đến nhân gian. Thái thượng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, người a người. Sự tình kết thúc về sau, chính là một chút rời đi, lại không có lựa điểm không bỏ được, cũng thật sự là không biết, nguyên cái này tính nết, đến cùng là học được ai hắn nói là nói như vậy, thế nhưng là trong giọng nói lại có nhiều chút kiêu ngạo. Cuối cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn trước mắt tu vi tựa hồ là thường thường không có gì lạ đạo nhân, trầm ngâm bên dưới, cuối cùng là ngừng đua dò hỏi, như thế nào, lấy ngươi giờ phút này cảnh giới, nhưng cũng đã đầy đủ cùng bọn ta đồng hành hướng phía trước, hôm nay đến hỏi, chính là vì này. Lam Sam Tiên Sinh nói, thế nhưng là, đệ tử đã ở hành tàu ở đạo của ta lên. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sâu nhìn xem hắn, cuối cùng cười gật đầu, bên trên tốt như vậy Thế là liền không còn nhắc lên chuyện này. Ba vị tới đây chuyện viếng, uống rượu, uống trà, nói lục giới phong vân. Nói Dương Tiễn Dương Danh, nói lên Thanh Linh Bảo Đại Tiên Tôn mới phát hiện tọa kỵ của mình lại có cái nhi tử ở hạ giới. Là cái lông trắng mà châu nước lớn, tính toán thời gian, ước chừng là Tế Bộ hoặc vừa mới lên trời thời điểm, cái kia châu nước giống như đi chúc mừng gia thánh như đặt chân đế quân phẩm, đàng sau trở về liền tìm lý do hạ thế gian, lưu lại cái chủng, lại là để Linh Bảo Tiên Tôn một hồi lâu để ý nói Ngọc Hoàng Thủ Đoạn cản phát ra hòa hợp, nhưng cũng dần dần mất đi bạn tâm. Nói bạn bật phong vân biến hóa, nói anh hùng lên xuống bố thượng, một chén trà, một bầu rượu, nói lấy hết nhân gian này sự tình, thể hiện tất cả cái này lục giới phàm văn. Cuối cùng lúc cáo biệt, cái này Lam Sam tiên sinh liền tiễn biệt ba vị lão sư đi ra thôn trấn này, tại thôn trấn cửa ra vào thời điểm, lão giả quay người, nhìn trước mắt đạo nhân, trong thoáng chốc tựa hồ còn có thể gặp được năm đó, nhìn thấy năm đó thiếu niên này cũng chính mình đi 1200 bước thời điểm, thế là trên mặt hiện ra ôn hòa ý cười, như vậy, đạo hữu là được về phần ngày đi. Lam Sam tiên sinh dừng bước. Ba vị đạo tổ ôn hòa cười lên, "Ngọc Thanh đạo, đạo hữu ở đây, ngày khác ngươi ta" lại đi loạn đạo chính là. Tam Thanh đạo tổ quay người, nhất giả hướng đông, nhất giả chủ bắc. Duy lão giả kia chỉ nhanh chân hướng phía trước, dần dần từng bước đi đến, lại không biết tiến về nơi nào. Hôm nay thấy vẫn như cũ là phong quang như trước, ấm áp người bình hòa ở giữa, Lam Sam tiên sinh ôn hòa đưa mắt nhìn ba vị lão sư rồi đi, rất rất lâu, vừa rồi cười cười, xoay người lại, từng bước một hướng trong nhà phương hướng bước đi, nghĩ đến hôm nay muốn làm thứ gì mới tốt. Nhân gian tuổi gạo dầu muối, nhưng cũng là nhân thế sinh hoạt tư vị. Đi ngang qua người đi đường đều chủ động chào hỏi, hắn cũng liền đáp lễ cũng có chút nhiệt tình nói nhà mình mới hái được đồ ăn, tiên sinh mang chút trở về, hắn cũng liền cười đáp ứng, nhưng cũng không có lập tức tính sáng tội sổ sách, tự có một bạn sổ sách tại cái này nhân tâm bên trong, đi tới thôn trấn này trung ương thời điểm, lại nghe nghe phía trước từng đợt tiếng ồn ào âm. Trong thôn trấn này mặt rất nhiều người quay chung quanh tại phía trước ma địa phương, làm thành một vòng lớn, tựa hồ đang vây xem cái gì, lại là hưng phấn lại là sợ sệt, có người nói, đây là yêu quái sao? Không giống như là bạn linh chi quốc sinh linh, thế nhưng là bình thường yêu quái làm sao có thể vào ta nhân tộc nhân đạo khí vận đại trận a? Đúng vậy a? Nhưng ta nhìn thấy hắn bộ dáng này, cũng lạ không phải cái gì áp độ. Đáng giận, hắn nhưng là đoạt xiêm ý của ta. Đúng a đúng a, còn ăn của ta mật. Lại có một đạo khác thanh âm quát lên, còn ăn của ta mật. Thế là lúc trước người kia chính là thẹn quá hóa giận đứng lên, nói ngươi ngươi ngươi, không cần học ta nói chuyện. Sau đó thanh âm lại cười đứng lên, vỗ tay nói, "Ý điệ. Ngươi ngươi ngươi, không cần học ta nói chuyện." Mọi người chính là cùng nhau phát ra một trận vui sướng tiếng cười, chỉ người kia tức giận lợi hại, liền muốn đi đạo thủ, nhưng lại ai nói ra, à, là tiên sinh tới. Tiên sinh tiến tức giọng lại, tất nhiên là biết đến. Lao Liêu, ngươi tránh ra chút. Chú một trận tiếng bang số đậy, những người này cho vị kia Lam Sam tiên sinh nhường lại một con đường. Lam Sam tiên sinh bảo, thấy được bị vây lên người chính là cười lên, Ôn Hoa nói, tiền cơm của hắn cùng y phụ tiện, liền ta cấp ra đi lời nói này, lúc trước bị đoạt y phục, còn có ăn mặt người ngược lại là chẳng phải nổi giận, nói liên tục, không cần đến, tiên sinh đã nhận ra, cái kia tất nhiên là không sao. Tản tản, khu khu, không nên ở chỗ này vây quanh. Mọi người giống như cứ tiến niệm cái này Lam Sam tiên sinh, gặp hắn đến, đều giải tán lập tức ra. Cái này Lam Sam Tiên Sinh ôn hòa đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, ánh mắt rủ xuống, đã thấy vừa rồi bị vây lên, lại là một con phi mã, mặc một thân không vừa bạn xiêm y màu xanh lam, còn bươm một tô bị sợi, cũng là cảm tạng, liên tục thở dài nói lao thần tiên, đệ tử lên tay. Lam Sam Tiên Sinh ôn hòa nói, "Chớ bận điệu, chớ bận điệu, ngươi là người phương nào, vì sao tới đây?" Khi con này nói đệ tử, đệ tử vốn là Đông Hải bên ngoài Hoa Quả Sơn thượng nhân sĩ, vô cầu vô thúc 300 năm 500 năm, đột nhiên cảm thấy sinh tử nỗi khổ, thế là từ hải ngoại phiêu đãng tới trên lục địa này, tìm cái tiên duyên hắn không biết là nơi nào học được nhân gian lễ nghi. Giống như biết mình không hợp cấp bậc lễ nghi, lại thở dài nói không biết Lao Thần Tiên gia sao tên họ, đệ tử, lễ tử xưng hô như thế nào. Ánh năng lóe bác, nhân gian sán lạ. Cái kia Lam Sam Tiên sinh mu bàn tay phải phụ sau lưng, có chút không lợi, tay trái sờ lên khì con này đầu, ôn hòa cười hồi đáp, "Ta, Vân Đạo, Tề Vô Hoặc." Tức là đời này làm việc, đoạn không thể nghi ngờ nghi ngờ chi ý. Quyển sách xong chuyện xưa không giảo đầu, là Thái thượng gặp Tề Vô Hoặc chuyện xưa kết thúc, là Tề Vô Hoặc gặp nộ không không mình hành lễ.